Uh thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ỡ hoa trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lúa đời tự do ôi chăn chứa bao tình lại ta đổ sọt muôi ơi ha Sao em cứ bâng đùa thiên anh mãi về với cá bạc đầy quang ơ hồ ơ hồ cá bạc đầy quang để mơ sao anh dám hòng lu vàng chiu bóng cho má hồng em tươi thắm 过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 Son mồ hôi à ha ha đồng quê ta em say sớm chiều Duồng đồng thầm canh, em ngại chi mưa nắng em rằng, vì sao hát thì sao em cứ bồng đùa thuyền anh mãi về với cá bạc đầy hoàng ơi hò ơi cá bạc đầy sông để mơ sao anh sóng hồng lửa vàng chiếu bóng cho má hồng em So my bum jung, my